Xin mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn. Tác giả Agatha Christie, chương 14 và chương 15 Chương 14 Người khách thứ ba Lúc 6 giờ, viên cảnh sát Battle tới được Wallingford. Ông định hỏi thật nhiều những người hàng xóm của Anne trước khi gặp cô. Thu thập những tin tức như vậy ở đây không khó. Không hề nói mình làm nghề gì, viên cảnh sát tạo nên những ấn tượng khác nhau với những người tiếp chuyện. Ít nhất hai người đã cam đoan ông là người thợ xây Luân Đôn Đến để xem xét nhà nào có nhu cầu tu sửa hay không Người khác Thì phải hiểu rằng Ông là một trong những người đi tìm nhà nghỉ cuối tuần Hai người khác Thì nói Họ biết chắc Ông là một đại diện của hãng sản xuất dụng cụ cho tennis Tin tức ông thu thập được Rất có lợi Gwendolyn có Tết đấy à Phải rồi Ở đường Marbury ấy Ông không thể không thấy đâu Vâng, hai tiểu thư trẻ Cô Rhoda và cô Meredith, họ cũng là những tiểu thư xinh đẹp, sống trầm lặng. Ở đây lâu rồi ý à? Ồ không, chưa lâu đâu, mới hơn 2 năm. Khoảng đầu tháng 9, họ đến mua nhà của ông Pickergreen. Ông ấy không sử dụng mấy căn nhà này sau khi vợ chết. Người mắc chuyện chưa bao giờ nghe nói hai cô đến đây từ đâu. Ông ta cho rằng các cô gái từ Luân Đôn tới. Mọi người đều biết họ, tuy một số người cổ hủ, vẫn nghĩ hai cô gái trẻ không nên sống một mình như vậy. Nhưng họ sống bình lặng lắm, không mở tiệc cốc trai cuối tuần. Cô Rhoda còn sôi nổi, chứ còn cô Meredith thì im như thóc vậy. Vâng, cô Rhoda trang trải các khoản, cô ấy có nhiều tiền mà lại. Sau cùng, Patto gặp được bà Aswell, người phục vụ buổi sáng cho hai tiểu thư, bà ta là người ba hoa. À không, thưa ngài. Họ không muốn bán nhà đâu. Họ mới tới hai năm nay. Tôi làm cho họ từ khi ấy, từ 8 giờ cho tới 12 giờ trưa. Họ rất đáng yêu. Trẻ đẹp và hay đùa, không khó tính đâu ạ. Vâng, dĩ nhiên tôi khó mà biết đấy có phải là cô Rhoda. Ông biết không? Cô Rhoda này từ Devonsor đến, thỉnh thoảng cô lại mua kem ăn và bảo là nó làm cho cô nhớ tới gia đình. Nếu tôi đoán chắc là đúng ừ. đấy ạ. Vâng, đúng như ngài nói. Đáng buồn là ngày nay nhiều cô gái trẻ phải kiếm sống. Những cô gái này không giàu, nhưng họ lại có một cuộc sống rất dễ chịu. Dĩ nhiên là cô Do Roda có tiền rồi. Còn cô Anne Meredith là bạn cô ấy. Căn nhà là của cô Roda đấy ạ. Tôi không biết cô Meredith từ đâu tới. Hình như là đảo White. Cô ấy không thích miền Bắc. Cô ấy và cô Roda đã ở Devonshire. Tôi nghe họ nói đùa về những ngọn đồi và nói chuyện về những bờ biển với những vịnh xinh đẹp. Bà già nói như nước chảy. bắt tổ ghi lại vài dòng. Lúc 8 giờ rưỡi tối, ông đứng trước cửa Wendon Cortez. Một cô gái cao to, da sẫm, khoác chiếc áo mặc trong nhà bằng vài cretin màu da cam ra mở cửa. Cô Meredith sống ở đây phải không ạ? Viên sĩ quan cảnh sát hỏi. Trông ông cứng nhắc như một người lính. Phải đấy ạ? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi là sĩ quan cảnh sát, bắt Lập tức, ông nhận được cái nhìn trọng trọc của cô gái. Mời ông vào ạ. Rhoda nói bước lùi lại. Anne Meredith ngồi bếp lồ sười nhấm nhóc cà phê, mình khoác tấm áo ngủ theo Trung Hoa. Ngài sĩ quan cảnh sát, bắt tổ, Rhoda thông báo để khách vào. Anne đứng dậy, bước tới và chia tay ra. Bắt tổ nói, tôi tới hơi muộn. Xong... Tôi muốn gặp cô ở nhà. Hôm nay trời đẹp quá." Em mỉm cười. "Mời ông dùng cà phê, ông cảnh sát. Rhoda, lấy thêm tách nữa nhé." "Vâng, cô thật tốt quá, Meredith." Em đáp, "Chúng tôi pha cà phê khá lắm." Cô gái chỉ một chiếc ghế mời bắt đầu ngồi. Rhoda mang ra một tách cà phê và em rót cà phê cho khách. Ngọn lửa kêu lách tách và những đóa hoa trong bình làm cho viên cảnh sát thấy thật dễ chịu. Căn nhà rất ấm cúng, em có vẻ tự chủ thoải mái, còn cô bọn gái vẫn nhìn viên cảnh sát hết sức tò mò. "Chúng tôi vẫn chờ ngài." em nói giọng như bảo, "Vậy thì sao ngài lại quên tôi?" "Xin lỗi cô Meredith, tôi vừa phải làm những việc bất buộc khác nữa." "Tốt chưa?" "Không tốt lắm, nhưng toàn là việc đáng làm cả. Tôi đã xào xao xáo bác sĩ Robert Bà bà Lorimer rồi, còn bây giờ đến lượt cô đấy. Em mỉm cười nói, tôi sẵn sàng rồi đây. Rhoda hỏi chen vào, thế còn thiếu tá Dispatch thì sao ạ? Ôi, anh chàng sẽ không bị bỏ qua đâu, xin hứa với các cô như vậy. Viên cảnh sát bỏ tách cả phê xuống và nhìn em. Cô ngồi thẳng hơn lên. Tôi đã sẵn sàng, thưa ngài cảnh sát, ngài muốn biết gì ạ? Ồ, vắn tắt về bản thân cô, cô Meredith. En cười nói, tôi là người đáng kính trọng, nghiêm chỉnh Rhoda nói, đời cô ấy không có biết nào cả. Tôi có thể trả lời về việc này. Bác tổ vui vẻ nói, à, hay đấy. Cô biết cô Meredith lâu rồi chứ? Bọn tôi cùng học với nhau. Bao nhiêu năm rồi, em nhỉ? Lâu đến thế kìa. Nào cô Meredith, cô chuẩn bị khai theo mẫu hộ chiếu nhé. Tôi sinh ra. em bắt đầu. Rhoda chen vào. Ở một gia đình nghèo mà chân thực. Bắt tổ rơi lên. Ấy ấy hai cô. Anne nghiêm nghị nói. Rhoda thân yêu. Đừng đùa cật nữa. Rhoda đáp. Xin lỗi. Tôi sinh ra ở Keta, Ấn Độ. Bố tôi là chú tá John Meredith. Mẹ tôi mất năm tôi 11 tuổi, cha tôi về hưu khi tôi 15 tuổi, và chúng tôi chuyển đến treo ten hem. Tôi 18 tuổi thì ông mất, không để lại chú nào. Bắt tổ gật đầu thông cảm. Quả là khủng khiếp đối với cô. Vâng, tôi đau đớn và kinh hoàng, dù tôi luôn biết rằng mình chẳng khá giả gì. Xong khi còn lại một mình trên đời, và không một xu dính túi, lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế cô đã làm gì, cô Meredith? Sau đó tôi phải tìm việc làm. Tôi chẳng thông minh và không được giáo lục hoàn chỉnh lắm. Tôi không biết đánh máy hay tốc ký gì cả. Một người bạn ở Cheltenham tìm được việc làm cho tôi, chăm hai trẻ vào ngày nghỉ và giúp được vặt. Tên bà ấy là Eldon ở La Chis, Venta. Tôi ở đó 2 năm. Gia đình Eldon sau này ra nước ngoài. Rồi tôi tới nhà bà đi ring. Tôi rất hạnh phúc. Roda thường tới đó và chúng tôi vui đùa với nhau. Tôi làm vườn ở đó, chăm sóc hoa. Thế rồi bà Diering bị bệnh ung thư. Bà ấy tốt với tôi lắm. Vậy mà tôi phải ra đi. Roda tiếp lời. Lúc ấy tôi đang tìm một căn nhà và muốn có bạn ở cùng. Cha tôi cưới vợ kế, tôi gắt bà ta và tôi mời em tới ở cùng. Chúng tôi sống với nhau từ bấy đến nay. Bát Tổ nói. Đúng là không có biết gì thật. Chúng ta cùng xem xét ngày tháng nhé. Cô ở với bà Elton 2 năm. Địa chỉ hiện nay của bà ấy là gì? Palestine. Chồng bà làm việc ở sứ quán chứ phải? Tôi không chắc. À, được rồi. Sau đó, cô tới sống với bà, đi Tôi ở với bà ấy 3 năm. Em trả lời nhanh. Địa chỉ là Mars Little Henry Devon. Hiểu rồi. Bây giờ cô 25 tuổi. Nào, chỉ còn một việc nữa thôi. Tên và địa chỉ hai người bất kỳ nào đó biết cô và cha cô ở Cheltenham. En đọc tên hai người. Thế còn về chuyến sang Thụy Sĩ, nơi cô gặp ông Saitana, cô đi một mình à? Không, với Rhoda, cùng một nhóm người nữa, cả thầy có 8 người. Cô kể lại dịp gặp ông Saitana xem nào. Chẳng có gì cả, ông ấy ở đó... Chúng tôi quen ông ấy về cùng chọn một khách sạn. Ông ấy đoạt giải nhất trong cuộc dạ hội hóa trang. Ông ấy đóng vai Mephisto. Viên cảnh sát thở dài. Đó là vai ông ta thích nhất. Roda thêm vào. Trông ông ấy cực lống mà chẳng cần hóa trang nhiều. Viên cảnh sát lần lượt nhìn hai cô. Thế ai trong số hai cô biết rõ ông ấy hơn? Như nhau thôi, Roda đáp khi en của nó ngập ngừng. Biết ít lắm, chúng tôi cùng truyệt tuyết, nhảy với nhau Nhưng Saitana thích Anne hơn, nịnh con bé suốt Anne Meredith nói Ông ấy cứ làm phiền tôi, tôi không thích ông ấy Ông ấy thích làm tôi bối rối Rhoda cười Tôi đã bảo Anne rằng rồi đây sẽ có một đám cưới sang trọng và đẹp đôi Thế mà nó lại cáu với tôi Bác Tổ bảo Có lẽ, xin các cô nói tên những người cùng nhóm hộ tôi Rô nói, ông đã nghi nhỉ? Ông nghĩ chúng tôi đang nói dối không ạ? viên cảnh sát hấp hái mắt. Bát tổ nói, dù sao tôi cũng phải biết chắc. Roda Đa đáp, ông quả thật đa nghi quá. En cầm lấy dò giấy và ghi đến đó một vài cái tên rồi đưa cho bát tổ. Ông đứng dậy, xong rồi, rất cảm ơn cô, cô Meredith. Đúng như cô Roda nói, đời cô chẳng có biết gì, cô không cần phải lo lắng nhiều. Thả lỗi cho tôi, nhưng Ông Satana có xin cưới cô Hay tổ ý như vậy không Rhoda tận tụy hỏi Ý ông là Satana có quyến dụ Anne không chứ gì Anne Meredith đỏ hết mặt Không, không có gì hết Ông ấy luôn nghiêm chỉnh và lịch thiệp Nhưng hay diễu cật lắm Ông ấy không tỏ ý gì cả Cảm ơn, chúc các cô ngủ ngon Xin tạm biệt, cà phê tuyệt quá Đấy nhé, Roda bảo khi em quay vào phòng khép cửa lại. Xong cả rồi, mà nào có gớm ghét lắm đâu. Ông già được đấy chứ nhỉ? Rõ là ông ấy không nghi ngờ cậu chứ nào. Tốt cả rồi. Em ngồi xuống và thở dài. Tớ thật ngốc là đã quá lo lắng. Ông già có vẻ nhạy cảm nhê. Ông ấy biết rõ cậu không phải là loại phụ nữ có thể giết người. Roda tiếp tục. Cô do dụng một lát rồi nói thêm. Này em, cậu không nói đến hồi cậu ở Crosswayo, cậu quên à? Em chậm rãi đáp. Tớ nghĩ không cần tính đến thời kỳ ấy. Tớ ở đấy có vài tháng, chẳng ai hỏi tớ về hồi đó cả. Nếu cần, tớ sẽ viết và kể với ông ta vậy. Nhưng có lẽ chẳng cần đâu. Thôi kệ nó. Ừ, nếu cậu đã nói thế. Rhoda đứng lên và bật radio. Phát thanh viên nói nhẹ nhàng, các bạn vừa nghe văn nhạc Black Nubia chơi bài Em yêu ơi, sao em lại dối anh? Chương 15 Thiếu tá Dispatch Thiếu tá Dispatch ra khỏi khu Albany, rẽ sang phố Rijon và nhảy lên xa buýt. Lúc đó đường phố vắng vẻ, phía đầu xe chỉ có rất ít người ngồi. Dispatch đi lên phía trước và ngồi xuống. Anh đã nhảy lên xe khi nó vẫn đang chạy. Bây giờ xe mới dừng đón khách và tiếp tục chạy trên phố Regent. Người khách mới trèo lên các vật, đi về phía trước và ngồi xuống ghế bên. Dispatch không nhận thấy có người mới đến, nhưng mấy phút sau một giọng nói vang lên. Phong cảnh London đẹp nhỉ, nhất là người ngồi đằng trước như thế này. Dispatch ngoái sang Anh thoáng bối rối, sau đó lại bình tĩnh. Xin lỗi ngài Hercule Pro, tôi không biết là ông bên cạnh. Vâng, quả có thế. Ngồi đây thấy thế giới đẹp thật. Tuy thế, ngày xưa đẹp hơn, không có những ngăn bằng kính thế này. Hercule Pro thở dài. Dù sao, trời mưa mà ngồi xe kiểu cũ chẳng tiện thế nào. Nước anh lại mưa nhiều. Mưa à? Mưa có hạ gì đâu. Hơ kêu Pro phản đối. Anh sai rồi. Nó thường dẫn tới một chứng bệnh tức ngực. Dispan mỉm cười. Tôi thấy rõ ông bao bọc rất kỹ đấy, Ngài hơ kêu Pro ạ. Quả thật, nhà thám thử bọc người kín mít. Ông mặc một áo mưa lớn Và cuốn một khăn quàng to và rộng, Che kín cả mặt mũi. Dispan nói. Gặp ông ở đây thật kỳ nhỉ Anh không nhìn thấy nụ cười đằng sau chiếc khăn choàng len. Cuộc gặp gỡ này chẳng có gì lạ. Hercule Varo đã ngồi chờ Dispatch rời khỏi phòng một tiếng đồng hồ rồi. Ông không dám nhảy ô tô, nên đã gọi một taxi đuổi theo chiếc xe buýt đến tận biến độ sau. Từ hôm ở nhà ông Shetana, chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ? Dispatch hỏi, ngài có tham gia vào chuyện này không đấy? Tôi à? Tôi có nghĩ nhiều, nhưng chạy đây đó do hỏi, điều tra thì không còn phù hợp với tuổi tác, tính tình và thể đức tôi nữa. Dispatch đột ngột đáp. Suy nghĩ à? Ngài có thể làm dối thêm đấy. Quá nhiều việc dối gian rồi. Nếu mọi người đều suy nghĩ trước khi hành động, thì thế giới này sẽ trật tự hơn nhiều. Đây là nguyên tắc sống của anh à, thiếu tá? Anh chàng trả lời. Tôi thường làm như vậy, suy xét mọi việc, cân nhắc trước sau, quyết định và quyết tâm thực hiện nó. mép anh ta nhấc lên nham hiểm. Rồi sau đấy, không có thể đẩy anh ra khỏi con đường đã chọn à? Ấy, tôi có nói vậy đâu, chẳng tội gì cứ húc đầu vào đá và ngoan cố. Nếu phạm lỗi thì nhận lỗi. Theo tôi thì anh không hay phạm lỗi đâu, thiếu tá ạ. Chúng ta đều có lỗi lầm, thưa Ngài Hơ Kêu Phả Râu. Một số người mắc ít lỗi lầm hơn người khác, Hơ Kêu Phả cố dùng từ Dispart vừa nói. Dispart nhìn ông, khẽ mỉm cười rồi hỏi, Ngài chưa bao giờ thất bại ư? Hơ Kêu Phả Râu đáp, lần cuối cùng cách đây 28 năm. Kỷ lục cao đấy chứ, thế còn cái chết của sê tân Ngài không tính phòng, không phải việc của Ngài mà. Không phải việc của tôi, nhưng dù sao nó cũng làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Thật là khiêu khích khi có vụ giết người ngay trước mắt mình, chủ phạm chế diễu khả năng phá án của tôi. Không chỉ trước mũi ngài đâu, Dispatch khô khăn nhắc nhở, ngay trước mũi sở điều tra tội phạm nữa chứ. Đó là một sai lầm nghiêm trọng, Hercule Pro nghiêm nghị đáp. Ngài bắt tổ trông cứng đờ như gỗ, nhưng ông ấy biết suy nghĩ đấy. Nhất trí Đi-spát cái vẻ cứng nhắc ấy chỉ là tạo ra thế thôi, chứ ông ấy là một người rất thông minh mà có khả năng. Theo tôi, thì ông ấy rất chịu khó hoạt động trong vụ này. Ồ, dĩ nhiên là vậy rồi. Ngài có thấy gã con trai xinh xẻo đứng đắn, ngồi trên ghế sau chứ? Hơ kêu vở râu ngoái đầu lại. Chẳng có ai cả. À, chắc là ta đứng khuất đi rồi đấy. Gã theo sát tôi lắm. Rất tận tụy. Thay hình đổi dạng luôn Cứ như diễn viên vậy Ấy thế mà anh có bị lừa đâu Anh có con mắt tinh đời đấy chứ Tôi có tài nhận dạng Kể cả đối với người da đen kêu Pro bảo Anh đúng là người tôi cần Thật may là gặp anh ở đây Tôi cần người có mắt quan sát và trí nhớ tốt Thật may là hai ta lại đi cùng với nhau Tôi đã hỏi bác sĩ Robert một câu Mà chẳng có kết quả gì Cả bà Lorimer cũng thế. Bây giờ tôi thử hỏi anh xem có được tội nguyện không. Xin anh tập trung nghĩ về căn phòng anh chơi bài ở nhà ông Setana và nói cho tôi xem mình nhớ gì về nó nào. Dispart ngỡ người ra. Tôi không hiểu ý ngại. Hercule Pro nhắc lại. Anh hãy tả căn phòng ấy xem trang trí và bệnh viện ra sao. Dispatch chậm chạp đáp, tôi không thiện nghệ mấy việc này đâu. Đó là một căn phòng gây cảm giác khó chịu. Không có tí gì là một căn phòng của đàn ông cả. Nhiều gấm bóc lụa đà và nệm phủ quá. Loại phòng chỉ những người như Saitana mới có. Cụ thể là những gì? Có lẽ tôi không nhận thấy, ông ấy có rất nhiều thảm đẹp, hai chiếc Bukhara, ba hoặc bốn thảm ba tư chính hiệu. Một cái làm ở Hamadan, còn một cái ở Tabriz. Một đầu linh dương châu Phi rất đẹp. À không, đấy là ở phòng lớn. Chắc là có ai tặng. Anh không nghĩ là Saitana tự đi săn được à? Không phải ông ta. Chẳng đi đến đâu mà chỉ thích các trò chơi trong nhà. Tôi dám cuộc điều đó. Ở đấy còn gì nữa nhỉ? Đúng là tôi không rút gì được ngài. Nhiều thứ linh tinh ở xung quanh quá. Những bàn gỗ... Để rất lắm đồ, có mỗi một thứ tôi để ý là một tượng thần trông rất nhộn. Gỗ được đánh bóng đẹp, hiếm thấy lắm. Có vài chiếc nệm Malaysia nữa. Ồ, tôi sợ rằng không giúp được ngài nhiều. Không sao, hơ kêu và râu đáp, vẻ hơi ủ rột. Này anh, bà Lori mới mà, bà ấy có một trí nhớ về các món bài rất khủng khiếp. Bà ấy nhớ từng cây bài ai đánh ra lúc nào. Khiếp quá thật. Dispatch nhún vai. Có người phụ nữ thế đấy, bởi vì họ chơi suốt ngày mà lại. Anh có nhớ nổi không? Dispatch lắc đầu. Anh có chơi bài một nhiều không, kiếu giá? Không, thỉnh thoảng thôi, dù rằng đó là trò chơi hay. Anh thích chơi hơn bài xì à? Thích hơn, bài xì không còn là trò chơi nữa. Ông Satana chẳng chơi loại bài nào cả, tôi nghĩ như vậy. Chỉ có một trò Satana chơi hay nhất thôi. Ấy là trò sổ lá. Hơ kêu Pharoah im lặng một lát rồi hỏi. Anh biết điều đó à? Hay chỉ nghĩ thế thôi? Dispatch đỏ bừng mặt. Nghĩa là không nên nói mò chứ gì? Tôi nghĩ thế là đúng. Ừ, chính xác đấy. Tin này tôi biết được nhờ một đường dây riêng. Có dính tới đàn bà không? Vâng. Satana giống như một con chó ghẻ. Thích dính lưu tích phụ nữ. Thế anh nghĩ rằng ông ấy là kẻ tống tiền à? Hay quá nhỉ? Dispan lắc đầu. Không. Ngài hiểu sai tôi rồi. Một mặt Saitana là kẻ tống tiền. Nhưng không phải là loại ta thường gặp. Ông ta không tham tiền. Ông ta toàn tống tiền tinh thần. Nếu ta có thể tưởng tượng có loại người như thế. Thế ông ấy được cái gì? Được sự khoái trã. Theo tôi thì chỉ thế thôi. Ông ta khoái nhìn người khác lúng túng và run sợ. Có lẽ điều đó làm cho ông ta cảm thấy mình đàn ông hơn. Làm như vậy, rất có hiệu lực với phụ nữ. Ông ta chỉ cần gợi ý rằng, mình biết hết cả rồi. Thế là, họ bắt đầu tuôn ra cho ông ấy biết nhiều thứ mà chính ông ta cũng không biết. Và ông ta vui sướng về chuyện đó. Rồi lại ra cứ vẻ Mephisto. Ông ta nói, tôi biết hết là Satanĩ đại anh chàng khỉ gió thế anh nghĩ ông ấy làm cho cô me sợ theo kiểu này à amart sử sốt cô đấy à Tôi chẳng nghĩ gì tới cô ra cả cô ấy không phải là loại người sợ một gã như Satan bạc Đòn xin lỗi ý anh thì ra là bà lorimer đấy không không không Ai hiểu nhầm tôi rồi. Tôi nói chung chung vậy thôi. Chẳng dễ gì dọa được bà Lorimer. Và lại, bà ấy cũng chẳng phải loại phụ nữ có lý lịch mơ ám. Không, tôi có ám chỉ cụ thể ai đâu. Đây chỉ là cách nghĩ chung chung của anh thôi chứ gì? Đúng vậy. Hơ cư vật chậm rãi nói. Không nghi ngờ gì nữa. Một người như vậy thường rất thông minh và hiểu sâu sắc phụ nữ. Ông ấy môi được những điều bí mật ở họ. Ông dừng lại, Dispatch xuất ruột nói sen vào, quái lạ thật, một người bình thường, chẳng có vẻ gì đe dọa cả, mà các bà các cô lại sợ, quái nhỉ. Đột nhiên anh nói, ôi cha tôi lại đi quá rồi, thôi, chào ngài Hercuparo. Nhìn theo tôi mà xem, thế nào ngài cũng thấy cái bóng trung thành của tôi xuống xe cho ông xem. Xe dừng lại, Dispatch bước xuống và đi dọc về hè. Không buồn ngoái lại nhìn anh nhân viên của mắt có đi đằng sau mình hay không. Anh ta đang chú tâm đến điều gì khác kia. Hơ kêu vào nhìn anh khuất dần và lầm bầm. Chẳng có ai cả. Bây giờ mình đâm phân vân...